Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Quân Chương số 8 Yêu Thú Phân Thân Phần 1 <cười> Tuy Toản Địa Giáp Là Nhất Tinh Yêu Thú Lại rất khó đánh chết chất thịt kém cỏi, không thể ăn cũng không thể làm thuốc. Lân giáp phòng ngự thật mạnh, nhưng quá dày nặng cũng không thích hợp. Làm áo giáp có thể nói không có tác dụng gì. lượng giá trị còn không bằng một con giả thú. Cường giả có thể một búa đánh chết, ít nhất là chân vỏ giả di chuyển. Thật không biết hắn đã đem con toán địa giáp này trở về làm chi? Nhìn nhìn toán địa giáp, lâm tiêu khó khăn. Đối với loại yêu thú đau thương khó nhập này Cho dù kỹ thuật giải phẫu của hắn cao tới đâu cũng khó xuống tay Bắt đầu từ đầu của nó đi lâm thiền phát lên yêu thú, thật nặng Hắn dùng hết sức sức lực, không khỏi thầm cả kinh Ít nhất có 500kg Hình thể bản địa giáp không lớn Nhưng cơ thể chắc nịch, mà lân giáp nặng nhất thậm chí còn nhiều hơn một phần ba, sức nặng thân thể. Nếu không phải Lâm Tiêu đã đột phá luyện cốt kỳ, thật sự không phát nổi con yêu thú này. Ân, đột nhiên Lâm Tiêu cảm giác đồ án bắt quái lô trên tay phải của mình chợt nóng lên. Hắn bội vàng nhìn lại, đồ án bắt quái lô chớp động hai cái, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ, quái. Lâm Tiêu lắc đầu nhưng hắn cũng không để ý Đi thẳng tới chỗ thất gỗ cách đó không xa Vừa quay đầu nên hắn không kịp chứng kiến Phản địa giáp vốn đã chết nhưng cái đuôi lại nhẹ nhàng nhút nhích Đồng thời đôi mắt khép kín chợt mở HỌC Một đạo kình phong đột nhiên vang lên Toàn thân lông tơ của hắn tạc lên Chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh lẽo từ sau lưng dâng tràn Toàn thân nổi da gà Đồng thời một đạo hắc ảnh như tia chớp quất thẳng vào mặt của hắn Tiếng rít gió như roi quất trong không trung Tốc độ khiến không khí cũng nứt toát Trong tích tắc nguy cơ, Lâm Tiêu không chút do dự buông lỏng toảng địa giáp Tay phải vội vàng chắn ngang trước mặt mình Phanh Cảm giác đau đớn toàn tâm truyền đến như bị một chiếc xe hơi đụng phải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 bốn chân đông đưa nhanh như chớp giọt tới Tuy hình thể nó không lớn nhưng khí thế hung hăng Khiến Lâm Tiêu có cảm giác như một cỗ xe tăng hạng nặng Đang ầm ầm vang qua Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chẳng biết ký xét Chúc các bạn nghe chuyện vẻ Tốc độ của nó cực nhanh đến rợn cả người Trong chất mắt hàm răng tanh thôi đã tiến tới trước mặt Lâm Tiêu tản ra ánh sáng lạnh lẽo Mảnh hổ quyền pháp thức thứ tư ác hổ phát dương Trong thời khắc nguy kịch, Lâm Tiêu theo bản năng thi triển một chiêu ác hổ phát dương tung ra ngoài Hống Hai đấm của Lâm Tiêu biến thành hổ hình mạnh mẽ tung ra Lần này thế như sấm đánh, nhanh như tia chớp Không khí bên người hắn kêu vang Dòng khí cuốn động hiện ra ngay trong hai trảo của hắn Phanh Hai trảo của Lâm Tiêu nện thẳng lên đầu Toảng Địa Giáp Lần này hắn xuất ra toàn thân khí lực Đầu của yêu thú nguyên bản đã bị vỡ tan Hiện giờ lại bị một kích toàn lực của Lâm Tiêu Thân hình rung rẩy như bị điện giật ngã xuống Trong nháy mắt Toảng Địa Giáp rơi xuống đất Lâm Tiêu bỗng dưng cảm thấy đồ án bắt quái lô ở tay phải chật nóng lên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 Vừa va chạm thân mình giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng Chạy tốc độ cao đụng trúng Thân thể nặng nề lệnh lên cách tường cách đó không xa Bồng Lâm tiêu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều như đảo lộn Một cổ tinh khí ngòn ngọt không cách nào áp chế phun ra khỏi cổ họng Miệng trào máu tươi trước mắt tối sầm lập tức hôn mê Bạn đang nghe truyện audio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 Chỉ cảm giác trước mắt mình một mảnh tối đen Đại não ong ong ẩm ỉ Giống như người nặng nề Đệnh một búa Sao gáy trìm tới đau đớn kịch liệt Thân hình quỳ rạp trên mặt đất không còn chút khí lực Chẳng lẽ mình đã đi tới địa ngục sao? Hiện tại toàn thân lâm tiêu đau đớn không mở nổi đôi mắt Không biện pháp quan sát hoàn cảnh bốn phía Trong lòng suy đoán Khoan đã, đây là có chuyện gì?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 Đây chẳng phải là toản địa giáp sao? Chẳng lẽ mình xuyên qua trong cân thân thể của nó? Không được, mình phải trở về Trong tích tắc này, đâm tiêu cảm giác ý thức của mình giống như trao đổi, thật giống như màn hình chơi game bị cắt qua Cảnh sắc trước mắt biến đổi hình ảnh lập tức cắt thành hình dáng khác, mà thân thể của mình từ chỗ nằm úp sắt Biến thành nằm hơi ngửa, đau đớn sao gáy giảm bớt Nhưng tay phải đau đớn càng thêm mãnh liệt Sao lại thế này? Lầm tiều chống tay ngồi dậy Liền chứng kiến toảng địa giáp nằm cách đó không xa Mà bản thân mình đã khôi phục lại như trước Hắn ngây người Đồng thời một ý nghĩ vớ vẩn ngay chính hắn Cũng không dám tin hiện lên trong đầu Hắn nhìn chầm chầm thân thể toảng địa giáp khống chế ý chí trong đầu tiến vào một cảm giác khác Bác Lâm tiêu nhất thời phát hiện Cảnh tượng trước mắt mình đột nhiên thay đổi 180 độ Hình ảnh lại biến thành lúc nằm úp sắt Cảm thụ được tứ chi cùng chiếc đuôi sau lưng Lâm tiêu trải qua một phen thực nghiệm Rốt cuộc khẳng định suy đoán của mình Sau cuộc chiến sinh tử giữa mình cùng vãn địa giáp Mình đã chiếm cứ thân thể của nó